cửi đến quý vị cùng các bạn một bộ truyện mới có tựa đề nhân duyên vợ chồng. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ và hạnh phúc. Bình ly hôn đi. Anh nói cái gì? Tôi bảo ly hôn là ly hôn. Cô nghe rõ chưa? Không, tại sao lại ly hôn? Vợ chồng mình đang hạnh phúc cơ mà Hạnh phúc sao? Tôi <cười> chẳng thấy hạnh phúc là gì khi sống với cô cả Em làm sai gì sao? Xin anh đòi cho em biết, em sẽ thay đổi Xin anh đừng ly hôn có được không? Cô muốn biết lý do à? Được, vậy thì nghe cho rõ đây giống với một con đàn bà mà ngay cả năm tinh cũng không xong như cô, thì hạnh phúc cái quái gì? Cô chẳng khác gì khúc cỗ cứ nằm đơ ra đó. Ai cần cô phải ngoan hiền lúc ấy? đủ rồi. vì lý do đó mà anh muốn ly hôn sao? được, ly hôn thì ly hôn. nói rồi tôi quay bước chạy đi, một giọt, hai giọt, rồi tiếp theo là vô số giọt nước mắt thi nhau rơi.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 Chính là bệnh viện. Sao tôi chưa chết? Anh ta ngạc nhiên về câu hỏi của tôi. Nhưng anh ta chỉ im lặng mà không nói gì. Lặng nhìn tôi khóc. Lúc này tôi chẳng muốn sống nữa. Thứ mà gọi là tình yêu, là hạnh phúc đó, giờ là ác mộng của tôi. Tôi đẹp cả trái tim, một lòng yêu anh. Sao anh lại làm vậy? Tôi khóc, mỗi lúc một lớn. Anh ta nhìn tôi bối rối. Cứ đi đi lại lại, nhưng chẳng biết làm gì. Và rồi, anh ta cũng lên tiếng. Nến đê. Cuộc đời này còn rất nhiều nỗi đau và mất mát. Nhưng người ta vẫn vượt qua được. Anh không hiểu được đâu. Nói rồi tôi lại khóc. Khóc cho vơi bớt nỗi lòng. Giờ tôi chẳng biết làm gì, đi đâu. Gia đình tôi đã định cư nước ngoài sau khi tôi kết hôn. Họ nghĩ, chồng tôi sẽ đủ khả năng để chăm sóc cho tôi. Nhưng họ đâu biết rằng, chồng tôi đã thay đổi. Ngay cả bản thân tôi cũng sốc khi nghe hai từ ly hôn phát ra từ miệng anh. Anh ta nhìn tôi khóc, chẳng biết làm gì, nên mở cửa bước đi. Tôi cũng không quan tâm. Dù sao, anh ta là người xa lạ, đưa tôi vào viện đã là tốt lắm rồi, còn muốn đòi hỏi gì nữa. Một lúc sau, anh ta quay lại. Tay cầm một túi gì đó, để lên bàn và nói với tôi. Thay đồ đi rồi ăn cháo. Anh cho tôi hỏi, anh tên gì vậy? Huỳnh Thịnh, nhà cô ở đâu để tôi đưa về? Xuất viện rồi. Tôi không có nhà. Thịnh nhìn tôi một lúc, rồi lại hỏi. Vậy giờ tôi đưa cô về đâu đây? Tôi im lặng, cúi mặt dưới nước mắt. Giờ này tôi chẳng biết gì, ngoài khóc. Tôi cũng không thể gọi điện cho gia đình nói rằng tôi ly hôn được. Sợ mọi người lại lo lắng. Giờ đi đâu, về đâu? Làm sao tôi biết được? Chỉ có chồng là người thân duy nhất của tôi ở đây. Mà giờ anh đã không cần tôi nữa. Tôi phải làm gì? Thịnh nhìn tôi khóc một lúc, tôi cũng lên tiếng. Thôi được rồi, về tạm nhà tôi rồi tính. Có phiền anh không? Chưa giờ biết làm sao? Tôi im lặng cuối mặt. Vì giờ không mặt dây theo anh ta thì cũng không biết đi đâu. Chắc anh ta cũng không phải là người xấu. Nếu người xấu thì đã không đưa mình vào bệnh viện. Tôi tự an ủi mình như vậy. Thịnh và tôi rời khỏi bệnh viện, ra đến cổng. Anh bảo đợi để anh đi lấy xe. Một lúc sau, anh quay lại công chiếc xe sang trọng. Anh lái xe đưa tôi đi và dừng lại. Tại một căn biệt thự xinh đẹp. Khi xe vừa tới, thì cánh cổng đã tự động mở ra. Anh lái xe vào trong. Vừa bước xuống xe, tôi choáng với hình ảnh của căn biệt thự trước mặt. Dù nhà của vợ chồng tôi từng sống cũng là biệt thự, nhưng nó không được to và lộng lẫy như ngôi nhà này. Thịnh đi trước, tôi lổi thủi bước theo sau. Vào nhà, tôi cứ đào mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp. Và sạch sẽ, nhìn không nghĩ là nhà của một người đàn ông đang sống. Anh dắt tôi lên lầu rồi nói. Cô ở tạm phòng này. Tôi ở đối diện. Có gì thì gọi tôi. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Nói xong anh bước về phòng. Tôi lê bước nặng nề mở cửa, bước vào căn phòng lạ lẫm. Tôi nằm xuống giường, định chiếc mắt. Thì ảnh người chồng đầu ấp tay gối với mình bây giờ đã thành người dưng. Lạp tình là gì? Chẳng phải chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý cho nhau hay sao? Còn muốn tôi làm gì nữa? Chẳng lẽ nằm im để chồng thỏa mãn cũng sai à? Hay là phải chủ động, mạnh dạng, giống như những cảnh ở trên phim truyền hình mới đúng với anh? Tôi chưa từng va chạm với ai ngoài chồng mình. Anh là người đầu tiên của tôi cơ mà. Tôi lại khóc. Khóc cho cuộc đời và số phận đã bất công với tôi. Nghe tiếng gõ cửa, tôi vội lao nước bắt, đứng dậy ra mở cửa. Anh Thịnh, có việc gì thế ạ? Số gắt cơm? Dạ vâng. Anh đi trước, tôi theo sau. Ngồi vào bàn ăn, anh nhìn tôi chằm chằm. Chắc anh thấy mắt tôi đỏ, biết tôi khóc, nhưng vẫn không lên tiếng hỏi. Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Ăn xong tôi định dọn dẹp, thì anh bảo, cứ để đó, mai có người dọn. Anh cứ để tôi làm, mấy việc này tôi làm giỏi lắm. Tùy cô. Nói xong, anh đi thẳng lên phòng. Tôi vừa dọn dẹp, vừa lầm bầm. Nhìn thì cũng đẹp trai, mà sao lạnh lùng thế? Chắc vậy, nên giờ mới ế, chưa có vợ. Cô nói gì? Trời ơi! Chết tôi rồi, anh làm gì mà như ma vậy, đi không có tiếng động. Chứ không phải do cô mãi nói xấu tôi, nên không nghe được à? Có à? Tôi nói xấu anh sao? Nói rồi, tôi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, lao vào phòng tắm, soi gương. Nhìn bộ dạng tôi lúc này thật thảm hại. Không còn là con hân, 25 tuổi nữa, mà nhìn giống như một vụ đàn bà điên hơn. Hai mắt thầm quần khun mặt hốc hác tóc tai bù xù chặt nhận ra tôi nữa tự nhìn vào gương và nói mày phải không hơn sao mà nhìn thảm hại thế một thằng chồng khốn nạn như vậy đáng để mày ra nông đỗi này không không được tao phải thay đổi phải mạnh mẽ để nó phải hối hận đúng rồi mày phải tiếp tục bước đi bằng đôi chân của mày thôi cố lên cố lên tôi tự nhìn vào gương tự hỏi Rồi tự trả lời như vậy. Tôi đã quyết định rồi. Không thể để mình trở nên thảm hại như vậy được. Tôi thả mình vào bồn tắm, ngâm mình và giảm bắt lại cho tinh thần thoải mái. Cái cảm giác được ngâm mình trong làn nước ấm làm cơ thể và tinh thần tôi thoải mái hơn. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhưng quên bất là Mình không có đồ, nên cuốn tạm chiếc can tắm và hít một hơi thật sâu. Lấy hết can đảm, bước qua phòng ảnh gõ cửa. Anh bước ra mở cửa Vừa nhìn thấy tôi Hai hàng chân mày anh nhíu chặt lại Tỏ vẻ hơi bực Khá hẳn với những gì tôi nghĩ Cứ nghĩ đàn ông ai cũng vậy Thấy phụ nữ như vậy Thì sáng mắt ra Nhưng sao anh lại tỏ vẻ khó chịu như vậy Cô ăn mặc kiểu gì đấy Câu nói của anh kéo tôi ra khỏi Những suy nghĩ Mà trở về với thực tại À xin lỗi anh Nãy tôi đi tắm, mà tôi quên là mình không mang đồ. Nên giờ không có gì để mặc. Anh có thể giúp. Chờ kịp nói xong chữ tôi, anh đã lạnh lùng đóng cửa đi vào phòng. Tôi bực mình chửi lén. Cái đồ lạnh lùng mất lịch sự. Tôi giờ tay định đấm lên cửa, thì bất ngờ anh mở cửa ra. Trên tay cầm một chiếc váy màu hồng và nói. Mặc tạm cái này, rồi... Tôi đưa cô đi. Dạ, cảm ơn anh. Mà anh định đưa tôi đi đâu? Đi mua đồ cho cô chứ đi đâu nữa. Rất lời, anh quay vào phòng, đóng cửa lại. Tôi đơ mất mấy giây, rồi cũng nhanh chóng quay về phòng thay đồ, rồi đi xuống lầu. Vừa bước xuống phòng khách, đã thấy anh ngồi đợi ở sofa. Anh mặc chiếc quần sọt kaki, áo thun polo, đi đôi giày cỏ, nhìn ra dáng một người trứng chạc không cầu kỳ như những người khác. thấy tôi, anh đứng dậy và nói, đi thôi. dạ vâng. hai chúng tôi bước lên xe, không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng đến ngột ngạt. tôi lên tiếng trước. sao anh có bộ đồ này? của vợ tôi. anh có vợ rồi à? M mà vợ anh đâu? sao tôi không thấy? cối mất rồi. Nói rồi đôi mắt anh trùng xuống, bàn tay nắm chặt vô lăng hơn, như anh đang kìm đén gì đó. Mất đi người thân là một nỗi đau không thể dễ dàng quên được. Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh im lặng không nói gì, rồi quay sang nhìn tôi, rồi lại chăm chú lái xe một lúc. Sau đó anh mới lên tiếng. Tôi không biết, cô đã gặp phải chuyện gì? Nỗi đau đó lớn đến đâu? Nhưng tôi mong cô hãy quý trọng bản thân mình. Đừng vì lý do gì mà kết liễu cuộc đời mình. Có những con người dùng hết cách để giữ lại mạng sống, nhưng lại đánh buông tay đấy. Nói đến đây thì im lặng. Anh quay mặt đi. Tôi nhìn thấy được đôi mắt anh đỏ hoe. Chắc có lẽ anh đang cố kiềm chế giọt nước mắt của mình. Đàn ông là vậy. Dù có như thế nào, cũng không dễ rơi nước mắt như phụ nữ. Xe của anh dừng lại, tại một trung tâm thương mại. Tôi đi qua vài cửa hàng, tôi nghe họ bàn tán. Người gì mà đẹp trai vậy trời? Chắc tao chết mất. Nhìn anh kia đẹp tư dáng người tới khuôn mặt. Mà sao nhìn anh ta lạnh lùng thế? Chúng tôi dừng lại tại một tiệm thời trang dành cho nữ. Vừa bước vào, chị nhân viên đã chạy ra định chào khách. Nhưng khi nhìn thấy anh, chị ta ngây người ra. Tôi thấy buồn cười. Còn anh thì không thể hiện cảm xúc gì, vẫn một khuôn mặt lạnh lùng. Thấy chị ta cứ đứng nhìn mãi, anh khụ khụ, giả vờ ho vài tiếng. Thế chị ta mới giật mình chào hỏi. Xin chào anh chị. Tôi có thể giúp gì anh chị ạ? Chọn đồ cho cô ấy. Nói rồi anh quay người ra ghế dành cho khách ngồi chờ đợi. Tôi cùng chị nhân viên vào trong thử đồ. Cô ấy đưa cho tôi rất nhiều bộ thú thật, tôi rất thích. Nhưng biết làm sao, đã mặt dày ăn bám ở nhờ nhà anh, giờ còn để anh mua đồ. Tôi làm sao dám mua? Cô nhân viên thấy tôi thử đồ, cứ trầm trồ chồ khen. công nhận cô xinh quá, mặc bộ nào cũng đẹp. Cảm ơn cô, phiền cô gọi cho tôi hai bộ này. Sao cô lấy ít thế? Tôi thấy mấy bộ cô mặc, bộ nào cũng hợp với cô mà. Tôi không có nhiều tiền. Nói rồi, tôi đi ra thì thấy anh đang ngồi xem gì đó rất chăm chú. Thấy tôi đến, anh liền ngước nhìn lên và nói. Xong rồi à? Dạ vâng. Sao nhanh thế? Vừa dứt lời thì chị nhân viên sách túi đồ ra và vui vẻ nói. Chị ấy mặc bộ nào cũng đẹp, nhưng chỉ lấy có hai bộ. Tiếc quá. Sao thế? Anh quay sang nhìn tôi hỏi. Để bữa nào tôi về nhà lấy thêm. Anh nhớ mày nhìn tôi khó hiểu. Khó hiểu cũng đúng thôi. Lúc thì bảo không có nhà, giờ thì bảo về nhà lấy. Nhưng anh nhanh chóng thu lại khuôn mặt khó hiểu, trở về khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Anh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, rồi cả hai cùng ra xe. Chúng tôi bước lên xe, nhưng không ai nói với ai lời nào. Lại tiếp tục cái không khí ngột ngạt, tôi đành lên tiếng trước. Cảm ơn anh. Khi nào tôi xin được việc, nhất định tôi sẽ trả lại anh. Không sao. Cô tên gì? Dạ, Ngọc Hân. Anh không hỏi gì thêm, chỉ nhìn trước lái xe. thấy vậy, tôi liền nói tiếp. Anh không thắc mắc gì về tôi sao? Về chuyện gì? Lúc tôi bảo không có nhà, giờ thì bảo về nhà lấy đồ. Nếu cô muốn, cô sẽ tự nói. Không nhất thiết tôi phải hỏi. Tôi im lặng quay ra cửa, nhìn con đường xe cộ tấp nập. Mọi thứ vẫn vậy. Sao lòng người thay đổi nhanh đến thế? Tôi thở dài một cái, rồi quay sang nhìn anh. Tôi có nên kể cho anh nghe không? Nhưng giữ trong lòng như vậy, tôi thật sự rất mệt mỏi. Hết một hơi thật sâu, tôi quyết định kể cho anh nghe về mình. Dù gì kể ra, cũng tốt hơn giữ ở trong lòng. Giờ, thật sự tôi không có nhà. Đó là nhà của chồng tôi. Chúng tôi đã ly hôn. Anh không nói gì, quay sang nhìn tôi, rồi lại im lặng lái xe. Ngày anh gặp tôi, là ngày tôi bị chồng vứt ra khỏi cuộc hôn nhân. Anh có biết lý do là gì không? Lý do là tôi không biết cách làm tình. Giấc lời tôi quay mặt nhìn ra đường. Vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. Anh vẫn im lặng không nói gì. Chỉ đưa cho tôi một miếng khăn giấy. Lúc này anh mới lên tiếng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng là hoàn hảo. Quan trọng bản thân mỗi người vượt qua nỗi đau đó như thế nào. Nghe anh nói vậy, tôi càng không thể kìm được nước mắt. Khóc không giải quyết được vấn đề. Nước mắt không thể làm người ta hết đau khổ. Mà tự bản thân cô phải thật mạnh mẽ. Tôi biết. Loại đàn ông như vậy, cô nên quên đi. Tôi đang cố gắng. Từ ngày tôi gặp cô, tôi đã thấy cô khóc quá nhiều rồi. Xin lỗi anh. Thịnh không nói gì mà im lặng lái xe. Anh không đưa tôi về nhà, mà đưa tôi đến một cây cầu. Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn xa xăm. Nơi những con tàu đang đậu và những làn nước nhẹ nhẹ trôi, rồi anh lên tiếng. Cô nhìn những con tàu kia đi, chúng quá nhỏ bé so với đại dương, nhưng chúng không yếu đuối, không dễ dàng cục ngã. Ngay cả những lúc đối đầu với phòng bà bão táp, chúng vẫn cố gắng vượt qua. Vì chúng biết rằng, khi vượt qua được khó khăn đó, thì sẽ có một biến đậu bình yên phía trước đợi chúng. Tôi hiểu ý của anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Được rồi, về thôi. Chúng tôi trở về nhà. Bước vào phòng, tôi quyết định ngủ sớm để không nghĩ tới người chồng khốn nạn đó nữa. Nhưng nói vậy thôi. Chứ không sao làm được. Người đàn ông mà tôi một lòng yêu thương. Sao nói quên là quên dễ dàng được cơ chứ? Nhắm mắt lại, vẫn là hình bóng, vẫn là khuôn mặt nụ cười đó. Nước mắt tôi lại rơi. Không biết, bản thân tôi khóc bao nhiêu lần, đau khổ vì anh bao nhiêu lần nữa mới quên được anh, hỡi người tôi đã yêu. Khóc, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, tôi mới nhờ mắt dậy, hoảng hốt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao. Tôi chết rồi, bữa đầu tiên ở nhờ nhà người ta, mà giờ mới dậy. Vội vàng chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi chạy u xuống nhà, nhưng không thấy anh đâu. Vào bếp thì thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn, kem tơ giấy. Tôi mua cho cô. Ăn xong thì có một người phụ nữ trung niên đi vào, trên tay cầm hai túi đồi to. Cả hai đều ngạc nhiên, không biết ai là ai. Tôi cũng nhanh chóng chạy lại giúp cô mang đồ vào. Cô là ai đấy? Dạ, cháu là Ngọc Hân. Bạn anh Thịnh, vậy cô là ai ạ? Thưa cô, tôi là người giúp việc của cậu Thịnh. Cô cứ gọi tôi là... Cô Tư. Dạ, dì Tư không cần phải cách giáo như vậy đâu ạ. Cứ gọi cháu là Hân là được. Dạ, tôi không dám. Dì cứ gọi con vậy đi mà. Thế thì tùy cô. Ngày hôm đó, tôi phụ dì Tư làm việc nhà. Dì khăng khăng không muốn tôi giúp. Chắc sợ anh biết sẽ mắng, nên dì cứ từ chối mãi. Cô Hần cứ để đó tôi làm cho. Không sao đâu, để con phụ gì? Cô làm cậu thịt biết sẽ mắng tôi đấy. Dạ không sao đâu, mà con với gì không ai nói, sao anh ấy biết được? Được không vậy cô? Dạ được mà. Với lại, con cũng ăn bám anh ấy, chứ có phải là khách quý đâu mà gì lo. Ấy chết! giảo cô lại nói vậy? Nhà này, ngoài cô chủ ra, cậu chủ không bao giờ cho phụ nữ vào đâu. Chỉ có cô thôi đấy. Vậy ạ? Dì cứ gọi con là Hân thôi, chứ cô chủ, cô chủ còn thấy xa lạ lắm. Ờ, thế vậy dì gọi là Hân nhá. Dạ vâng. Tôi giúp dì lau nhà. Tôi lau phòng mình xong, thì qua phòng làm việc của anh. Trông có vẻ đơn giản. Tôi nhìn quanh một lượt. Chỉ một bộ ghế sofa, một cái bàn. Trên bàn chỉ có một cuốn lịch, một cái laptop và khung ảnh. Tôi lau dọn quanh căn phòng. Tiếp đến lau dọn bàn làm việc của anh. Tôi dừng lại ở bức ảnh được đặt trên bàn. Đó là hình của anh và một cô gái. Hai người họ đều nở nụ cười hạnh phúc. Tôi đoán chắc đó là vợ của anh. Nhìn họ đẹp đôi thật. Tự nhiên tôi thấy buồn cho bản thân. Vợ anh ta đã chết, nhưng anh vẫn giữ hình của hai vợ chồng. Nhìn mình đi, còn sống ngay đây, mà nó không thèm đếm xỉa tới. Coi như là không tồn tại. Tự nghĩ rồi tôi lại khóc. Khóc xong rồi lại cười như điên. Tôi tiếp tục dọn dẹp phòng ngủ của anh. Trong phòng toàn là hình của người phụ nữ ấy. Chắc anh yêu vợ lắm, nên mới để nhiều ảnh như vậy. Lao dọn một lúc xong. Tôi xuống nhà thì thấy dì Tư đang nấu ăn. Dì nấu món gì thế ạ? Vừa nói, tôi vừa tươi cười chạy đến. chiều này chỉ có hai dì cháu mình ăn, nên dì nấu canh chua thôi. Còn muốn ăn gì thêm không, để dì nấu? Dạ thôi. Mà dì cần con phụ gì không ạ? Cần xong rồi. Con ra nghỉ tí, xong thì dì gọi. Dạ vâng. Tôi ra phòng khách ngồi. được một lúc thì dì Tư gọi vào ăn cơm. Hai dì cháu ngồi ăn, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cảm thấy rất quý dì. Tự nhiên nói chuyện với dì, tôi thấy dì rất cần cúi. Ăn xong, tôi phụ dây dừa bát, dọn dẹp, xong thì lên phòng. Tôi nằm suy nghĩ, giờ phải làm gì? Chẳng lẽ cứ ở nhà anh ăn bám mít như vậy cũng không được. Nên tôi quyết định sẽ đi xin việc làm. nhưng giấy tờ bằng cấp tôi lại để ở nhà chồng. Mà quay về... Sự bản thân sẽ đau khổ. Nhưng nếu không về, thì cũng không xong. Nằm nghỉ một lúc tới 3 giờ chiều. Tôi không muốn gặp mặt, cũng không muốn phải đối diện với chồng. Nên tôi nghĩ, giờ chắc anh không có nhà. Tôi bước xuống lầu, thấy dì tư đang tưới cây. Thấy tôi đi tới, dì liền hỏi. Con đi đâu đấy à? Dạ, con đi công việc một tí gì ạ. Để cẩn thận nhé. Dạ vâng. Chồng người không có lấy một đồng nào cả, nên đành đi bộ về nhà. Trên con đường xe cộ tấp nập, đi qua những con phố, những quán ăn lúc trước tôi và chồng từng đến. Vô thức nước mắt tôi lại rơi, lòng lại đau vì hình bóng đó. Đi miết, cuối cùng cũng tới nhà. Người nhà gắn bó bao kỷ niệm của hai vợ chồng trẻ. Bước vào nhà tôi thấy cửa không khóa. Nghĩ cũng lạ. Bình thường giờ này chồng tôi đã đi làm rồi mới phải. Nhìn xuống thì thấy có đôi giày cao gót, để ngay ngắn, ngay kệ giày. Tôi bước vào phòng khách, không thấy có ai. Đi thẳng lên phòng để lấy đồ. Vừa tới cửa phòng làm việc của chồng, thì thấy cửa hé mở. Vô thức tôi nhìn vào bên trong, hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt mình. Chồng tôi, người đầu ấp tay gối với tôi hai năm trời, đang làm tình với người phụ nữ khác, ngay trong phòng làm việc. Tôi đưa tay bịt miệng, kim nén cho tiếng khóc, không bật lên. Mình lấy tư cách gì mà nói ở đây? Vợ cũ à? Anh ta ly hôn mình rồi cơ mà. Chỉ mới có vài ngày mà anh ta đã mặn nồng với người phụ nữ khác rồi hay sao? Tôi cứ đợi tự độc thoại nội tâm một mình như vậy. Tôi lùi lại, định chạy về phòng dọn đồ, rồi lấy giấy tờ và đi ngay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Tôi vô tình làm cái bình ngay hành lang rơi xuống. Một tiếng toang. Chắc có lẽ nghe tiếng động nên chồng tôi đi ra. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần con. Nhìn thấy hắn, tôi không có chút gì là sợ hay ngại cả. Dù biết đã ly hôn, nhưng chỉ mới đây thôi mà, sao anh ta lại chờ chẽn thế cơ chứ? Cô về làm gì? Tôi về lấy đồ. Vừa dứt lời, cô gái đó bước ra. Trên người mặc một bộ đồ ngủ mà chỉ che đi phần tam giác. Cô ta thấy tôi liền lên giọng hỏi, "Ai thế hả anh yêu? Khúc gỗ của anh?" "À, khúc gỗ không biết làm tình thế hả anh?" Anh ta nhếch miệng cười rồi quay sang tôi cằn giọng, "Lấy nhanh rồi biến đi." Nói rồi, hắn quay người bỏ vào phòng, còn cô ta thì cứ đứng đó nhìn tôi. Cười mỉa mai đắc ý rồi nói. Này, nhìn cũng xinh, mà ngay cả làm tình cũng không biết à? Hay ở lại, chị dạy cho nhá. Cô ta vừa nói, vừa đưa tay lên mặt tôi. Tôi liền né qua một bên và trừng mắt với cô ta. Đừng có đưa bàn tay dơ bẩn đấy lên mặt tôi. Cô! Nói rồi, tôi đi thẳng về phòng, để cô ta đứng đó ngập cục tức. Về phòng... Tôi nhanh chóng lấy những gì cần thiết, rồi đi thật nhanh. Vừa tới trên cầu thang, hắn còn nói vọng ra. Đừng bao giờ về đây nữa. Tôi cũng không vừa. Yên tâm, có cho vàng, tôi cũng không thèm về đâu. Nói rồi tôi đi thật nhanh ra khỏi căn nhà. Ra tới cổng, tôi nhìn lại ngôi nhà thân yêu một lần nữa. Tạm biệt mày, tao đi nhé, ngôi nhà yêu quý tôi chạy mãi từ một lúc thì bầu trời u ám, sao mà cảnh cũng u ám giống tôi như vậy? có lẽ ông trời thấy tôi quá tội nghiệp chăng? bất chợt trời đổ cơn mưa, tôi cứ vô thức đi dưới mưa, vì trời mưa người ta sẽ không thấy tôi khóc. nhìn dòng người tấp nập, người thì nhanh chóng chạy xe về nhà, người tìm chỗ trú mưa, nhưng chỉ có mình tôi vẫn cứ thản nhiên kéo vali. Bước những bước chân nặng nề dưới cơn mưa Tiếng còi ô tô vang lên Làm tôi giật mình Nhìn sang thấy một chiếc xe hơi màu đen Sang trọng đang dừng lại Cửa kính bắt đầu kéo xuống Nhìn thấy người trong xe là anh Tôi lại hoa khóc to hơn Lên xe đi Tôi không nói gì Cứ đứng đó khóc Thấy tôi cứ đứng gây ra đó Thịnh bước xuống chạy nhanh về phía tôi Một tay kéo vali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 Sao lúc nào gặp anh, bộ dạng tôi cũng thể thảm hết vậy Anh là người luôn xuất hiện lúc tôi đau khổ nhất Luôn là người im lặng, được khăn giấy cho tôi Cô muốn ăn gì không? Hay về nhà? Đang miên man suy nghĩ, thì anh lên tiếng kéo tôi về thực tại Anh nói, nhưng mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước Tôi muốn về nhà Ừ Chúng tôi về nhà cũng là 7 giờ tối Lúc này chắc gì Tư cũng đã về nhà. Tôi không nói gì, chỉ im lặng đi lên phòng, đóng cửa lại. Sao mày thảm hại vậy hả Hân? Tự hỏi bản thân mình, rồi mệt mỏi, tôi thả mình xuống giường, không thèm thay ra bộ đồ đang ướt vì dầm mưa. Nhắm mắt lại, hình ảnh chồng mình làm tình với người phụ nữ khác lại xuất hiện. Tôi đau, đau lắm. Đưa tay lên ngực bên trái của mình, Mày vẫn đập đều, mà sao tao lại đau như vậy? Có phải trong đó, mày đang dị máu không? Sao tao khó thở vậy hạ tím? <cười> Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lan dài trên mặt. Mệt mỏi đứng dậy mở cửa, thì thấy anh đang đứng trước cửa, bên cạnh là chiếc vali của tôi. Vali của cô. Cảm ơn anh. Rồi tôi, tôi cầm vali kéo vào phòng, đang định đóng cửa, thì anh lên tiếng. Thay đồ rồi xuống ăn cơm. Anh ăn đi, tôi mệt. Thịnh nhìn tôi lắc đầu. Cô vào soi gương lại, xem bộ dạng của mình hiện tại đi. Rồi tự mình mà suy nghĩ xem, có đáng hay không. Nói xong, anh quay lưng xuống lầu. Tôi nghe lời anh bước vào phòng, soi mình trong gương. Đúng là chẳng nhận ra bản thân mình.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 thì có tiếng nói vang lên. Cô thấy chúng sao? Nhìn chúng rất đẹp. Anh thích ngắm hoa cầm tú cầu à? Không. Không thích, sao anh lại trông? Vì vợ tôi thích. Nói rồi, anh quay người ra ngồi ở trước ghế đá trong sân. Cô ăn gì chưa? Tôi không đói. Có muốn xả stress không? Bằng cách nào? cô vào thay đồ đi, tôi chờ đi. vâng. thịnh chờ tôi tới một quán ăn ven bờ sông. quán rất bình thường, không sang trọng, nhưng nó mát mẻ, không khí lại rất thoải mái. ngồi nhìn ra phía con sông, sao nó bình yên quá. tôi tháo giày ra, đứng lên thành cầu. tôi đi theo ven thành cầu, thả lòng, hai tay giữ thăng bằng. anh không nói gì, mà chỉ đi phía dưới tôi. đi được một lúc. Thì tôi và anh quay lại bàn ngồi. Cô muốn ăn gì? Dạ, gì cũng được. Anh gọi hai đĩa thịt nướng với mười lon bia. Tôi nhìn anh ngạc nhiên. Tới vẻ mặt tôi đờ ra, anh lên lên tiếng giải thích. Nhậu say sẽ làm cho cô thoải mái hơn. Giãn đang buồn, nên tôi muốn uống say chỗ dễ ngủ. Mang tiếng đi nhậu, mai anh chỉ ngồi khui và rót bia cho tôi chỉ có mình tôi uống. Uống được bà lon, tôi bắt đầu thấy lâng lâng rồi tôi lại khóc. Anh lại đưa can giấy cho tôi. Sao cô khóc suốt thế? Tôi buồn lắm, anh có biết không? Hôm nay tôi về nhà, gặp hắn đang làm tình với người phụ nữ khác, còn bị cô ta cười nhạo. Anh im lặng không nói gì, chỉ rút can giấy đưa qua cho tôi. Tôi ngước lên nhìn anh hỏi: Sao lúc nào anh cũng là người đưa căn giấy cho tôi vậy? Anh trầm mặt. Tôi không đưa. Để cô chảy nước mũi ra đó à? Anh không biết nói cách khác tế nhị hơn à? Sao nói thẳng thế? Không sợ người ta ngại à? Cô mà cũng biết ngại hả? Anh điên sao? Người nào mà không biết ngại? Tôi thấy cô ở đấy. Lúc nào cũng khóc được mà ngại gì? đau lòng thì khóc. Ai kêu anh toàn xuất hiện bảy lúc tôi khóc làm gì? Tôi muốn chắc. Nhìn cô khóc xấu chết đi được. Anh dám chê tôi á? Nói xong, tôi nhào qua đánh anh. Thịt né sang một bên. Tôi ngã nhào xuống ghế. Anh đỡ tôi dậy, sẵn tôi nhéo anh một phát, khiến anh nhăn mặt. Đau chết tôi rồi. Đáng đời anh. Ai kêu tôi đánh anh, mà anh né, làm tôi té bể cả mông. Tôi và Thịnh đùa dưỡng rất vui, mọi buồn phiền tan biến. Lần đầu tiên thấy anh gần gũi như vậy, không còn bộ mặt lạnh lùng thường ngày nữa. Ngồi được một lúc, thì tôi và anh ra về. Có lẽ lúc này tôi đã thấm say, ngồi trên xe, mà miệng tôi lúc nào cũng nói như một cái máy, kể hết chuyện này đến chuyện kia. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn im lặng, tuyệt nhiên không lên tiếng. Tôi có cảm giác, dạ dày cứ cuộn cuộn cả lên. Tôi không nói được, chỉ đưa tay đập lên cửa. Anh quay sang nhìn tôi, chắc cũng hiểu, nên anh tấp xe vào lề. Nhưng tôi mở cửa miết mà không được. Thế vậy, anh trồn qua mở cửa cho tôi. Anh vừa quay sang, thì tôi đã quẹ hết lên cảng người của anh. Tôi cứ nghĩ, lúc này chắc anh sẽ tức tối mà nổi cao với tôi mất. Nhưng không, anh lấy khăn giấy lau mặt cho tôi. Rồi nhanh tay cởi văng chiếc áo bị tôi làm bẩn, vớt thẳng ra ngoài. Tôi cứ thế, dán mắt vào thân hình anh chằm chằm. Đúng là cực phẩm. Anh nhíu mày lên tiếng. Cô nhìn đủ chưa? Công nhận mặt anh lạnh lùng vậy, thế mà người lại đẹp trai phết đấy nhỉ? Nói thừa. Tôi chề môi nhìn anh, anh không nói gì mà lái xe chạy thẳng về nhà. Tôi ngồi trên xe, tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tôi nheo mắt lười biếng, mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trên giường, đầu đau như búa bổ. Cũng chẳng biết mình về phòng bằng cách nào. Tôi dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, bước xuống lầu. Dì tư lau dọn nhà bếp, thấy tôi, dì liền lên tiếng. Cảnh giải rượu của con đây. Tôi ngạc nhiên nhìn gì. Sao Dì lại biết con say? Cậu Thịnh giận gì làm cho con. Dạ, cảm ơn Dì. Ngày hôm đó tôi ở nhà loay hoay chẳng biết làm gì. Quyết định ngày mai sẽ đi xin việc làm. Ở nhà không thế này cũng không phải cách. Tối nay tôi bảo Dì Tư về sớm để tôi nấu bữa tối. Vừa muốn cảm ơn anh, vừa muốn làm gì đó cho đỡ buồn. Thôi để Dì nấu cho. Dì để con nấu một bữa, con rảnh mà. Cậu Thịnh sẽ là gì đấy? Không sao đâu gì ạ Ừ thôi, tùy con vậy. Thế gì về nhá. Dạ vâng, dì về cẩn thận. Tối nay tôi muốn nấu một bữa thật ngon, để cảm ơn anh vì tất cả. Dù gì tôi cũng làm bà vợ đội trợ hai năm rồi, chắc tài nấu ăn cũng không tệ. Tôi loài hoài nấu ăn trong bếp, vừa nấu tôi vừa hát cho cuộc đời vui hơn. Vì tôi muốn bản thân quên đi tất cả. Anh về nhà và đứng nhìn tôi từ lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ đến khi có tiếng nói vang lên từ sau lưng, tôi mới giật mình quay lại. Cô đang làm gì đấy? Ôi trời ơi! Bay mất hồn của tôi luôn rồi đây này! Vừa nói, tôi vừa đưa tay ôm lên ngực mình. Anh làm gì mà lần nào cũng xuất hiện giống như ma thế? Muốn hù chết tôi à? Chứ không phải cô lo hát mà không nghe thấy tôi về hay sao? Ở hai cái anh này. Nói rồi anh đi thẳng lên lầu. Tôi đứng đó vừa thấy bực vừa xấu hổ. Không biết là lúc hát có tệ lắm hay không? Có làm trò cười cho anh không nữa? Nấu một lúc thì cũng xong. Tôi dọn ra bàn, rồi đi lên phòng anh gọi. Anh mở cửa, tay cầm cái khăn lau tóc. Những sợi tóc còn ướt nhỏ xuống khuôn mặt. Nhìn lúc này thấy anh thật đẹp trai. Tôi đỡ mất vài giây, thấy tôi im lặng, nên nói, cô nhìn đủ chưa? Gọi tôi có việc gì? À à, tôi đấu xong rồi, anh xuống ăn cơm. Nói rồi tôi quay mặt đi, đi thẳng một lèo xuống dưới nhà. Lúc này mặt tôi đỏ lên vì ngại, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào má rồi nói, cũng tại cái tội hàm trai đẹp. Tôi biết tôi đẹp trai mà. Tôi giật mình quay lại phía sau nhìn anh, rồi nở nụ cười cưỡng gạo. Lại mất mặt nữa rồi. Anh đi tới, tôi ngồi vào bàn ăn. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Anh rất lịch sự và tư tốn. Tôi là người hay nói, nên không khí im lặng như vậy. Tôi không chịu được. Mai tôi tính đi xin việc làm. Ừ. Anh không hỏi tôi muốn xin việc gì ở đâu sao? Nếu muốn, cô sẽ tự nói. Không nhất thiết tôi phải hỏi. Sao lúc nào anh cũng nói câu này hết vậy? Không còn câu nào khác à? Không. Tôi trẻ môi nhìn anh, cũng không thèm nói gì nữa. Nói chuyện với anh thêm bực. Người gì mà tiết kiệm lời quá vậy? Nói nhiều, anh sợ gió lùa vào đau bụng đấy à? Tôi tự nghĩ, rồi tự cười một mình. Anh nhìn tôi rồi lắc đầu. Chắc có lẽ nghĩ, tôi bị điên. Ăn xong, tôi dọn dẹp xong, quyết định ra vườn đi dạo cho thoải mái. Vừa bước ra được vài bước, thì nhìn thấy anh. Anh đang ngồi ở chiếc bàn đối diện vườn hoa cầm tú cầu, trên tay còn mân mê điều thuốc. Từ bữa về đây ở tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc. Chắc có lẽ anh có tâm sự. Vì đàn ông khi buồn hoặc tâm trạng không tốt đều hút thuốc hoặc uống rượu. Nghĩ vậy nên tôi lại quay vào nhà, quyết định pha cho anh một ly trà ô long. Tôi đi ra, bước về phía anh, đặt ly trà xuống bàn. Anh uống trà đi, tôi pha cho anh đấy. Anh quay sang nhìn tôi gật đầu, rồi lại im lặng nhìn những bông hoa. thấy vậy, một lúc sau tôi mới lên tiếng. Anh nhớ vợ à? Chắc anh yêu vợ lắm nhỉ? Tôi hít một hơi lấy can đảm để hỏi xem lý do tại sao vợ anh lại mất. Vì tôi và anh cũng không thân nhau, nên hỏi như vậy có lẽ hơi lắm chuyện. Nhưng tôi là người tò mò, mà lúc này nó lại trỗi dậy, không hỏi thì lại không chịu được. Sao vợ anh lại ra đi đột ngột quá vậy? Có thể nói cho tôi nghe có được không? Anh quay sang nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay mặt đi, nhưng tôi bắt gặp ánh mắt của anh đượm buồn. Anh im lặng một lúc, tôi nghĩ anh sẽ không nói. Nhưng rồi anh cũng lên tiếng. Cô thấy tôi là người thế nào? Anh tuy hơi lạnh lùng, nhưng tôi nghĩ anh là một người đàn ông tốt. Quan trọng là tốt hơn chồng tôi. <cười> tốt sao? Tôi là một người đàn ông xấu. Một thằng đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm. Anh cười cường. Trong phút chốc, tôi thấy khuôn mặt anh hiện đền vài nét đau khổ. Nhưng anh nhanh chóng thu lại. Tại sao anh lại nói vậy? Nếu tôi quan tâm, để ý một tí, thì vợ tôi đã không chết. Cô biết căn bệnh trầm cảm không? Nó là do tôi cây ra cho cô ấy. Nếu tôi quan tâm cô ấy hơn, thì cô ấy đã không bị trầm cảm, mà dẫn đến tự sát và chết khi mới chỉ 25 tuổi. Cái độ tuổi mà người ta yêu đời, hạnh phúc. Hẹn họ cùng người yêu đi du lịch cùng chồng, thế cô ấy phải nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh đỏ lên, nhưng không rơi nước mắt. Chắc là anh đang kìm nén. Nước mắt đàn ông không rơi thành giọt. Nước mắt đàn ông trồn sâu vào lòng. Câu nói này quả không sai. Chắc anh đau khổ lắm. Thà cứ như tôi đau khổ thì khóc. Chưa kìm nén như anh. Nó sẽ xé nát cả tim anh mất. Tôi quay sang nhìn anh, thở dài rồi nói, "Đi thôi." "Đi đâu?" "Cứ đi theo tôi." Tôi kéo tay anh đứng lên, cả hai chúng tôi nhanh chóng ra xe. Tôi chỉ cho anh tới một cây cầu, nơi này rất ít người. Rồi tôi kéo tay anh về cầu. Tôi hát thật to rồi quay sang nhìn anh, tôi cười. Anh thử làm giống tôi đi, sẽ thoải mái hơn đấy. Tôi không làm những trò ngớ ngẩn như vậy đâu. Ai nói anh đây là trò ngớ ngẩn? Tôi nắm tay anh lay lay như này nỉ. Giờ tôi chỉ muốn giúp anh bớt buồn, cũng như lúc anh đã giúp tôi. Anh nhìn tôi như vậy, nên cũng miễn cưỡng làm. Anh phải làm như thế này, này. Phải kêu to như tôi đây này, làm lại đi. Đúng rồi đấy, anh hát to nữa đi. Cả tôi và anh cùng hét thật to. Rồi hai chúng tôi nhìn nhau và cười. Anh cười rồi nhớ. Cười đẹp vậy, mà sao lại không cười? Sao lúc nào mặt cũng lạnh lùng thế? Anh vui rồi đúng không? Ừ. Cảm ơn cô. Hôm nay tôi thấy tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều. Quyết định đi ngủ sớm để sáng mai đi xin việc. Đã ngủ ngon, thì tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi lười biếng, vươn mình tắt nó, rồi nằm ngủ tiếp. Ngủ được một lúc, thì tôi chợt nhớ ra hôm nay đi xin việc. Hốt hoảng, tôi lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy đã 7 giờ. Ôi chết tôi rồi. Tôi vội chạy nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Hôm nay tôi chọn cho mình một chân váy màu đen, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng, cho ra dáng một nhân viên văn phòng. Tôi đang ba chân bốn cảng lao xuống lầu, thế dầm một cái, hụt chân, tôi nằm dài xuống đất. Không biết bắt được mấy con ếch mà tôi đau ế ẩm. Ngày lúc đó thịnh từ trên lầu đi xuống, thấy tôi như vậy. Anh nhíu hai hàng lông mày lại, rồi đi tới đỡ tôi. Sao cô bất cẩn thế? Tôi đang vội. Nói rồi tôi nhanh chân đứng lên. Ôi thôi, chân thì đau điếng, mà cũng phải cố gắng lết đi, chứ không thì trễ giờ phỏng vấn mất. Anh thấy tôi như vậy, thì gọi vọng theo. Cô đi đâu mà gấp thế? Tôi đi xin việc. Để tôi đưa đi. Nghe vậy tôi nên đứng cực lại, nhìn anh mắt chớp chớp. Anh đưa tôi đi thật à? Ờ, mắt cô bị sao à? Không. Anh đeo nốt đầu hồ trên tay, rồi đi nhanh ra hầm để xe. Tôi đứng đó, nhìn theo dáng anh. Ôi, cái con người này, chẳng biết gì cả, người ta chớp mắt làm điệu mà cũng không biết hay sao? nhưng cũng may anh ta cho đi nhờ, không thì chắc chễ rồi. Hôm nay anh mặc chiếc vest đen trông thật bảnh, đang say sưa ngắm thì anh lên tiếng. Cô nhìn đồ chưa? Tôi cượng gạo. Lần nào nhìn lén cũng bị anh phát hiện. Tôi nhanh chóng quay mặt ra ngoài. Cô xin việc ở đâu? ở công ty Thịnh Phát. Lúc này anh quay sang nhìn tôi. Tôi cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lại nhìn tôi như vậy. Anh chờ tôi tới đúng địa chỉ và công ty tôi xin phỏng vấn. Rồi anh lái xe đi. Tôi cũng nhanh chóng chạy vào. Nhân viên lễ tân thấy tôi liền niềm nở. Xin hỏi cô tới đây có việc gì? Dạ, tôi tới xin việc ạ. Cho hỏi phòng phỏng vấn nằm ở đâu ạ? À, mời cô đi thẳng, rồi dễ phải là tới. Dạ vâng, cảm ơn chị. Tôi nhanh chóng đi tới phòng phỏng vấn như đã theo hướng dẫn. Không ngờ ở đây có rất nhiều người đang chờ để phỏng vấn. Mà đông người cũng phải thôi, vì đây là một công ty lớn mà. So với công ty của chồng tôi, thì công ty này lớn hơn nhiều. Ngồi đợi một lúc, cuối cùng cũng đến lượt tôi vào phỏng vấn. Bước vào phòng có ba người đàn ông và một người phụ nữ. chồng ba người đàn ông thì có vẻ thân thiện, nhưng người phụ nữ có vẻ khó tính. Chào cô. Dạ, chào anh chị. Tôi tên Ngọc Hân. Mời cô ngồi. Vâng. Lý do gì cô lại muốn làm ở công ty chúng tôi? Người phụ nữ lên tiếng hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trả lời. Tôi nghĩ với trình độ và kinh nghiệm của tôi rất phù hợp với công ty và cũng muốn cùng mọi người đóng góp một phần nhỏ được công ty ngày một phát triển. Thôi được rồi, cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ xem qua hồ sơ của cô. Có gì công ty sẽ liên lạc lại với cô sau? Dạ, vậy tôi xin phép. Tại phòng Tổng Giám Đốc Công ty Thịnh Phát. Dạ, anh cho gọi em ạ. Đưa toàn bộ hồ sơ phỏng vấn của hôm nay cho tôi. Dạ vâng, thưa sếp. Trợ lý của Tổng Giám Đốc đi ra một lúc, sau đó quay lại với một đống hồ sơ xin việc. Vào đi. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, đây là toàn bộ hồ sơ xin việc hôm nay. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Anh chăm chú ngoái nhìn xem toàn bộ những bộ hồ sơ không đạt. Xem tới bộ cuối cùng, cũng không thấy tên Ngọc Hân. Anh lại xem qua toàn bộ hồ sơ đạt, xem tới bộ thứ ba, thì anh dừng lại với cái tên Lê Hoàng Ngọc Hân. Anh mở ra xem, tấm ảnh trên tờ sơ yếu lý lịch, tê xác định. Đó chính là cô. Cô cũng giỏi đấy chứ. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi cơ à? Tôi bước ra khỏi công ty, ra về mà vẫn không hết hồi hộp. Không biết có được nhận không đây? Đồng người như vậy, chắc là khó lắm. Nếu không được, thì xin chỗ khác vậy. Tôi tự nói với chính mình như vậy. Bước vào nhà, thấy Tỳ Tư đang nấu ăn trong bếp. Thấy tôi, Tỳ Tư cười hỏi. Hôm nay đi đâu về mà xinh thế hả Hân? Dạ, con đi xin việc làm. Xin được không con? Dạ, con cũng không biết. Mà công ty đấy lớn lắm gì ạ. Nhiều người cũng đến đó phỏng vấn. Con sợ không trọi lại. Không sao đâu. Con xinh đẹp như vậy. Không xin được công ty này thì xin công ty khác. Dạ vâng. Tôi lên thay đồ, rồi xuống ăn cơm. Nghe lời gì tôi lên thay đồ... Vừa bước xuống cầu thang, đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi ở ngoài sân. Tôi tò mò đưa mắt nhìn ra thì thấy anh. Tôi đưa tay gãi đầu thắc mắc. Quái lạ! Sao lại về giờ này? Cậu Thịnh mới về à? Vào ăn cơm luôn nhé. Dạ vâng. Sao hôm nay anh về giờ này? Có việc gì à? Tôi đi công tác đột xuất. Cậu Thịnh đi mấy ngày vậy? Dạ chưa biết nữa gì khi nào giải quyết xong việc con về, ở nhà nhờ gì lo giúp. Cậu cứ yên tâm, tôi làm ở đây đã lâu, đâu phải mới mà cậu khách sáo. Ăn xong anh lên phòng một lúc, rồi xuống cùng với một chiếc vali. Thấy anh kéo vali đi, mà lòng tôi sao lại buồn quá vậy, tôi nói vọng theo. Anh đi cẩn thận. Ừ. Anh nhìn tôi rồi bước ra lái xe đi. Xe anh vừa lăn bánh, Tôi cảm thấy buồn buồn, cảm xúc sao khó tả. Tới đó về nằm lăn qua lăn lại, mãi vẫn không sao ngủ được. Chẳng chọc mãi tới 2 giờ sáng, tôi mới ngủ thiếp đi được một lúc. Đang ngủ thì điện thoại vang lên. Tôi lười biếng đưa tay lấy điện thoại xem, thì thấy số lạ. Dạ, alo Hân nghe đây ạ. Xin chào cô Hân, tôi đại diện cho công ty Thịnh phát Gọi điện đến báo cho cô ngày mai, 8 giờ đến công ty nhận việc. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói rồi tôi cúp máy, nhanh chóng lao thẳng xuống lầu gọi ý ới. Anh Thịnh! Anh Thịnh! Gì thế hả Hân? Cậu Thịnh đi công tác rồi mà. À con quên mất. Có chuyện gì thế hả con? Con được nhận vào làm rồi gì ạ? Vậy thì tốt rồi. Thôi lên thay đồ, rồi xuống gì nấu gì ngon ăn mừng. Lúc này tôi mới nhớ là vui quá, mà tôi quên cả vệ sinh cá nhân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 Dựa vào năng lực của bản thân mà làm, nếu thấy không hợp thì tự xin nghỉ. Kia là chỗ của cô. Chị giám đốc vừa nói, vừa đưa tay chỉ về chiếc bàn làm việc, nằm trong một góc phòng. Mới ngày bữa đầu tiên đi làm, đã phán cho tôi một câu xanh dơn, khiến tôi choáng. Không biết có trụ được lâu dài không đây? Tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Ngồi được không bao lâu, thì chị ta mang tới cho tôi một tập hồ sơ và bảo. Đi photo hết số tài liệu này, rồi mang vào cho tôi. Nói rồi chị ta cũng bỏ ra khỏi phòng. Thấy chị ta đi, lúc này mọi người mới dám mở miệng nói chuyện với tôi. Phải cẩn thận với mụ ta đấy em ạ. Xinh đẹp như em, chị ta không thích đâu. Một anh trong phòng lên tiếng. Sao kỳ thế ạ? Mụ ấy 32 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng. Nghe đâu yêu tổng giám đốc công ty mình đấy. Yêu thì tin tưởng chứ sợ gì ạ? Yêu đâu mà yêu. Tổng giám đốc chẳng để ý gì tới bà ta cả. Ai xấu thì không sao, chứ xinh đẹp như em. Thì chị ta rất ghét đấy. Mụ ấy sợ gái đẹp dụ mất tổng giám đốc của bà ấy. Tổng giám đốc đẹp trai lại phong độ, bảo sao ai không mê. Đẹp thì đẹp, nhưng lạnh lùng đáng sợ. Mọi người thay nhau buôn dưa lề, bán rửa chuột. Mà không quan tâm xung quanh Tôi vô tình quay sang, Thì thấy chị ta đang đi vào phòng Nên vội vàng nháy mắt ra hiệu cho mọi người Mà chẳng ai hiểu ý gì cả Mà còn hỏi tôi Mắt em bị sao vậy? Đưa mọi người xem giúp cho Dạ không sao ạ Phòng này trở thành bác sĩ hết từ khi nào vậy? À đâu có chị Chỉ là quan tâm giúp đỡ người mới thôi mà Ai mượn mấy cô mấy cậu Lo làm việc đi không tôi cho tăng ca cả phòng bây giờ tất cả mọi người im lặng không ai dám lên tiếng được một lúc tế chị ta quay sang nhìn tôi hỏi tài liệu cô photo xong chưa dạ giờ tôi đi ngay đi ạ tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng không kịp để chị ta mắng nãy giờ mải nghe mọi người buôn dơ lê mà quên bén đi mất tôi photo xong liền chạy nhanh đến chỗ giám đốc ngồi được một lúc thì chị ta lại gọi Cô Hân đi pha cho tôi ly cà phê. Dạ vâng ạ. Không biết tới đây làm nhân viên, hãy tới để cho người ta sai vặt nữa. Tôi nhanh chóng pha, rồi mang vào đặt lên bàn làm việc của chị ta. Dạ, cà phê của chị đây ạ. Chị ta đưa lên miệng, nhấp một miếng, rồi phát ẩm lên. Cô pha cà phê, hay pha nước đường vậy? Dạ, cà phê. Em không biết chị thích uống đắng, nên... Tôi đã dặn cô rồi cơ bà dạ, sao ạ Chị chưa hề dặn em chuyện đó Cô còn cãi sao Tôi bảo dặn rồi là dặn rồi Chỉ được cái vẻ ngoài xinh đẹp Đi cơ dẫn đàn ông là giỏi Lo làm việc đi Tức không sao chịu đổi con người gì Mà ngang ngược Tôi tức lắm Nhưng thôi phải nhịn Nhịn để kiếm tiền Chứ cứ đà này ăn bám nhà anh mãi Không phải là cách Tuy anh không nói Nhưng tôi cũng có tự trọng. Mặt tôi cũng không quá dày Chớp mắt cũng tan ca Ai cũng nhanh chóng về nhà Tôi lê từng bước chân đặng nề xuống cầu thang Bước vào phòng Tôi lao nhanh vào phòng tắm Ngâm mình trong làn nước ấm Nó giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều Bước xuống nhà Tôi ngồi vào bàn ăn Cảm giác ăn cơm một mình Nó chống chả làm sao Tôi nhớ nhung hình bóng của một ai đó Cái cảm giác này là sao Tôi không thể diễn tả được Phải chăng tôi đã Chắc không đâu Tôi vội lắc đầu để xua tan Cái suy nghĩ điên rồ ấy Nhìn bạn ăn toàn những món ăn ngon Mà sao tôi không thể nào ăn đổi Tôi bỏ đũa Đứng dậy đi ra ngoài vườn đi dạo Tôi đến chiếc kế Ngay vườn hoa cầm tú cầu Ngắm nhìn những bông hoa Lạ thay Tôi nhìn hoa, mà sao hình ảnh của anh cứ hiện ra trước mắt tôi là sao? Rồi cái hình ảnh đôi mắt anh buồn, khi kể cho tôi nghe về chuyện của vợ mình. Tôi nhắm mắt lại, ngả đầu ra ghế, hít hà mùi hương cầm tú cầu, và suy nghĩ mông lung về cuộc đời. Một lúc sau, tôi bước từng bước chân nặng nhọc vào nhà. Ngôi nhà này bình thường đã rộng lớn, mà hôm nay nó lại càng rộng hơn, trống trải cô đơn chỉ lè loi một mình. Tôi bước vào phòng, ngả mình xuống chiếc giường nệm, dặn lòng ngủ sớm để mai đi làm. Nhưng sao chăn chọc mãi vẫn không ngủ được. Sáng hôm sau, khi những ánh bình minh chiếu qua cửa sổ, dọn vào phòng, tôi mới giật mình tỉnh giấc, đưa tay với chiếc điện thoại xem giờ, thì mới sáu giờ ba Tôi ngồi dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hết một hơi thật sâu lấy tinh thần để chiến đấu với ngày thứ hai làm việc. Tôi vừa bước vào công ty, thì đã gặp ngay người không muốn gặp, giám đốc kinh doanh. Chị ta nhìn tôi bảo. Hân, cô đi mua giùm tôi ít đồ ăn sáng nhé. Dạ vâng, chị muốn ăn gì ạ? Mua gì gọn là được. Dạ vâng. Tôi quay lưng ra khỏi công ty, bước qua quán là đối diện, mua cho chị ta một hộp cơm tấm. Tôi bước vào phòng đưa đồ ăn cho chị ta. Dạ, đồ ăn của chị đây ạ. Ừ, cảm ơn. Chị ta nói mà chẳng thèm nhìn. Tôi nhanh chân bước về bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, chị ta lại gọi. Hân, pha cho tôi ly cà phê. Dạ vâng. Tôi lại nhanh chân đi pha cà phê. Hôm nay tôi pha ít đường hơn. Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện, bừng ly cà phê vào cho giám đốc. Dạ ạ. Cà phê của chị đây ạ. Chị ta đưa ly cà phê lên nhấp, rồi hết toán lên. Cô pha cà phê hay là pha thuốc độc thế? Đáng chết đi mất. Dạ, tại hôm qua chị không uống ngọt, nên hôm nay em pha ít đường ạ. Chỉ giỏi cãi, pha một ly cà phê mà còn không xong, thì làm được gì? Đổ ăn hại. Tôi tức đến phát run, hai tay tôi nắm lại. Cái mụ này là gì mà lại kêu tôi là cái đồ ăn hại? Ai ăn gì của mụ chưa? Tôi đang cần việc, nên nhịn. Nhưng sao chị ta lại quá đáng như vậy? Tôi vừa buồn vừa tức, cũng chẳng thèm tranh cãi làm gì. Bản thân mình là kẻ dưới, làm sao cãi lại được với một mụ giám đốc như chị ta? Thôi thì nhẫn nhịn vậy. Tôi ngồi vào bàn làm việc, mà cũng chẳng có gì để làm. Thống qua đến giờ, chị ta toàn sai vặt. Chưa có đưa gì cho làm đâu. Ngồi một lúc thì chị ta đem hộp cơm ra ngoài ăn. Chị ta vừa đi thì mọi người trong phòng súng lại. Hân, em bị vào tầm mắt của mụ ta rồi đấy. Chị Hòa ngồi gần tôi lên tiếng. Tôi cối mặt thở dài. Ôi, em chẳng biết em đã làm gì sai mà chị ta lại ghét em như vậy. Chẳng sai cái đích gì cả. Chỉ do em xinh đẹp quá thôi. Một anh chàng vừa cười vừa nói. Còn bị hạch sách dài dài đấy. Em cố gắng lên. Một chị khác lại an ủi. Chắc em không trụ nổi quá. Cố gắng lên. Thôi chúng ta làm việc đi. Không vụ ta vào là chết đấy. Một lúc sau chị ta đi vào, lại đưa cho tôi một đống tài liệu. Cô xem rồi tổng hợp chi tiết lại trong ngày hôm nay cho tôi. sáng mai đưa tôi sớm. Tôi biết ai giúp cô ấy, thế đừng có trách tôi. Tôi tròn mắt nhìn chị ta mà không nói nên lời. Cái gì mà làm xong trong ngày hôm nay? Một đống tài liệu, chứ phải một đâu mà xong được. Kiểu này chắc phải ở lại tới khuya. Tôi thở dài ngao ngán nhìn đống tài liệu trước mặt. Tôi cắm đầu cắm cổ làm mà quên cả ăn trưa. Tới chiều mọi người đã về hết, chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi phải cố gắng làm xong, dù có phải thức trắng cả đêm cũng không để chị ta xem thường. Cuối cùng thì cũng đã xong, như đồng hồ, cũng 10 giờ tối. Tôi nhanh chóng cất tài liệu vào tủ, rồi trở về nhà. Mệt mỏi dã rời, tôi ăn nhanh một ít cơm, lên phòng tắm rửa, rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau cũng như hai ngày trước, tôi tới công ty và đưa toàn bộ tài liệu đã làm xong cho giám đốc. Chị ta nhìn tôi, chắc có vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tôi có thể làm xong nó. Nhưng tốt nghiệp với tấm bằng đại học loại giỏi, lại có kinh nghiệm một năm làm việc tại công ty chồng, nên tôi cũng không tệ. Ngồi được một lúc thì chị ta bảo, Cô mang cái này xuống sảnh, chờ một tí sẽ có người tới lấy. Dạ vâng. Tôi xuống sảnh, đứng đợi mãi cũng chẳng thấy ai tới. Tôi chăm chú nhìn ra ngoài. Một chiếc xe quen thuộc tiến lại cổng, rồi động trước mặt tôi. Cửa cương từ từ mở xuống, tôi trốn mắt nhìn. Là Thịnh. Anh thỏ đầu ra hỏi tôi. Cô làm đợi gì mà đứng đây đấy? Tôi đứng chờ người nhà giám đốc tới để đưa cái này. Tôi vừa nói, vừa đưa cái túi mà giám đốc đưa cho tôi. Anh nhìn cái túi, rồi nhíu hai hàng chân mày lại, rồi lái xe đi. Tôi cũng chẳng biết anh làm gì. Ủa, anh về hồi nào, quên chưa kịp hỏi. Tôi đứng chờ thêm một lát nữa. Thì cũng có người tới lấy. Đưa đồ xong, tôi quay lại phòng làm việc. Vừa về ngồi chưa được bao lâu, thì chị ta lại hành. Đưa cho tôi một sất tài liệu, cào ngang cả mặt. Cô mang xuống phòng tài vụ. Dạ vâng. Tôi ôm tập hồ sơ cao ngất ngưỡng ra khỏi phòng. Vừa đi vừa nhìn đường. Rồi dầm một cái. Tôi đụng chúng ai đó. Tôi vừa cúi đầu nhặt hồ sơ, miệng nói xin lỗi người ta tới tấp. Khi tôi ngước lên thì bốn mắt nhìn nhau. Lại là Thịnh, người mà tôi vừa đụng. Cô làm gì đấy? Giám đốc bảo tôi mang xuống phòng tài vụ. Mà anh cũng làm ở đây à? Ờ. Tôi chào anh rồi nhanh chóng mang tài liệu xuống phòng tài vụ. Mời vào. Dạ, chào anh. Giám đốc phòng kinh doanh bảo tôi mang tài liệu cho anh. Anh ta nhìn tập tài liệu rồi nói. Cô ta kêu cô mang mấy cái này cho tôi làm gì? Dạ, tôi không rõ. tôi được rồi, để tôi gọi cho cô ấy xem sao. Trưởng phòng tài vụ gọi điện thoại cho chị ta. Được một lúc thì quay lại nhìn tôi rồi bảo. Cô ấy bảo, cô mang tất cả lên phòng lại cho cô ấy. Sao ạ? Tóm lại là mang về đi. Vâng. Tôi tức tối nhưng đại biên cưỡng nghe lệnh. Tôi lại mang đống tài liệu quay về phòng, vừa đi vừa tức. Thôi tới làm việc, chứ đâu phải để chị ta hành hạ. Về phòng chị ta bảo. Tôi bảo cô mang xuống phòng kế hoạch. Cô mang xuống phòng tài vụ làm gì? Cô mơ ngủ đấy à? Chị bảo tôi mang xuống phòng tài vụ cơ mà. Sao giờ chị lại nói vậy? Cô bị điên, hay đầu óc có vấn đề. Bảo một đường đi một nẻo, giờ còn cãi. Chị thật quá đáng. Tôi nói rồi quay lưng chạy đi. Tôi chạy một mạch lên sân thượng, đứng một góc. Tôi khóc. Cuộc đời tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Chỉ muốn yên thân mà làm việc kiếm tiền. Sao mà khó quá vậy? Từ đâu sau lưng tôi, một chiếc khăn giấy chìa ra. Tôi quay lưng lại thì thấy anh. Tôi tủi thân, quất ức hơn như nắng hạn gặp mưa rào. Tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Thịnh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vỗ nhẹ lưng tôi. Một lúc sau, tôi không khóc nữa, nhưng thấy bản thân hơi lố nên không dám ngước mặt lên nhìn Thịnh. Thấy tôi đã bình tĩnh trở lại. Anh lên tiếng. Khóc đủ chưa? Ướt hết áo của tôi rồi đây này. Tôi vực cắn môi, vừa từ từ ngước lên nhìn anh. Tôi xin lỗi. Không sao. Sao anh lại ở trên này? Anh trốn việc à? Anh nhanh về làm việc đi, không Tổng Giám Đốc mà biết, thì anh bị đuổi là cái chắc. Tôi nghe nói Tổng Giám Đốc công ty này lạnh lùng và đáng sợ lắm đấy. Vậy à? Ừ, anh mau mau về làm việc đi, đừng có trốn việc nữa. Cô ổn chứ? Tôi không sao, chỉ buồn một lúc là hết thôi. Ờ, tôi đi đây. Anh quay lưng đi xuống, tôi cứ đứng đó, nhìn từ sau tấm lưng, bờ vai ấy, sao thật rộng lớn. Tôi ngước lên trời nhắm mắt lại, cảm nhận những cơn gió hiu hiu tạt vào từng lớp da mát mẻ, nhẹ nhàng làm sao. Hết một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tôi quay lại phòng làm việc. Đứng trước cánh cửa, má đôi chân chẳng muốn bước vào. Hết một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tôi quay lại phòng làm việc. Đứng trước cánh cửa mà đôi chân chẳng muốn bước vào. Không làm việc, đứng đây làm gì? Giọng nói này, con người này, tôi đã làm gì mà lại bị chị ta đối xử như vậy? Ngước mặt lên, khuôn mặt chị ta ngay trước mặt, đã khổng ưa mà lại còn hay gặp. Chị ta có vẻ đang vui chuyện gì đó. Nhưng khi thấy tôi đứng chờ ra đó, liền tặng ngay cho tôi cái liếc xéo sắc lạnh. Tôi cũng không muốn gây sự với chị ta làm gì, nên nói. Dạ, tôi vào làm ngay đây ạ. Thật lòng tôi chẳng ưa gì chị ta, nhưng vì miếng cơm manh áo tôi phải nhịn. Tôi không muốn cứ phải sống nhờ vào anh mãi, càng không muốn bị chồng cũ coi thường. Vì vậy, dặn lòng phải nhịn, cố gắng hết mình. Tôi vào phòng ngồi xuống bàn làm việc của mình. Mọi người thấy tôi, ai cũng hỏi. Ổn không hân? Dạ, không sao đâu ạ. Còn mụ đấy quá đáng thật đấy. Chị ta ghét em ra mặt luôn ấy. Em cố gắng lên. Dạ, em cảm ơn mọi người.